các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lan ngồi một mình trong một căn phòng trên tầng 3. Dưới ánh đèn dỏ LM phát ra từ bóng đèn hai bên vách tường, cô ngồi trước gương và sách của quỷ nhi. Hai tay cố bắt một ấn pháp mà trong hơn 3 tháng qua Mộ Hoa đã dạy để gọi quỷ nhi về. Nhìn bạch quỷ nhang sắp tan mà quỷ nhi vẫn chưa về thì rốt ruột, tay bắt ấn miệng lẩm dần đọc chú. Bên này ở nhà của Phương Dung, quỷ nhi nghe tiếng Ngọc Lan đang gọi thì liền không khống chế Phương Dung nữa. Đi lại đến giờ, các cơ thể của cô vẫn cứ cứng đờ đờ mà đứng tựa vào tường không chút nhích, ngoại trừ cái đầu là có thể lắc lư nói chuyện. Ngay khi cơ thể vừa cử động được thì vội vàng bò dậy. Cô cố gắng gồng mình để lê từng bước chân chậm chạp ra đến cửa, thì nhanh tay xoay tay nắm cửa lòng nhanh ra ngoài. Vừa đặt chân xuống bậc thang còn chưa kịp bước thì quỷ nhi lại xuất hiện. Tiếng kêu của nó phát ra phía sau lưng, làm cho Phương Dung giật mình quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì liền bị quỷ nhi huyễn hóa ra một khuôn mặt dữ tợn kinh dị rọi cho sự đứng người đến choáng váng. Trong lúc trời với mất đà, cộng với hai chân đang chảy máu ướt đẫm dưới nền gạch men bóng loáng. Hai chân vốn dĩ đứng không vững, bây giờ lại dẫm lên máu trơn tuột, thế là cô ngã nhào lăn xuống cầu thang. Trước khi ngã, cô cũng còn rất may mắn là chiếc đó đã la oai oái vì bị quỷ nhi dọa. Nhờ tiếng la của cô mà những người giúp việc trong nhà mới phát hiện mà gọi xe cấp cứu. Bởi vì lúc ấy, ông bảo minh tú đã được anh đội rường đội bảo vệ gọi ra ngoài vì DUI hoàng tông xe. Quỷ nhi sau khi dọa trong phòng Dung ngã dúi dụi thì liền cười khanh khách rồi biến mất. Phòng Dung thấy Dùi Hoàng tỉnh dậy thì liền vội vàng bước xuống giường. Nhìn thấy cô vợ sắp cưới mới hôm qua cùng náo bữa nay trên giường, cơ thể vẫn hành lận. Ấy vậy mà chỉ sau vài tiếng đồng hồ trôi qua, thì cả người cô đầy thương tích mang dấu tùm lum. Thì phòng Dung như vậy thì Dùi Hoàng liền cặn hỏi. Sau một hồi âm mức kể lại với cảm giác vẫn còn hoang sợ, thì Dùi Hoàng lúc này mới ngờ ngỡ mà hiểu được nguyên do vì có làm sao mà phòng Dung lại bị thương. Bản Dùi Hoàng nhìn lên hai bên đùi của Phương Dung mà thầm nghĩ. Lều lỡ như lúc mà quỷ nhi hù dọa, giờ làm cho cô phải quỵ gập người xuống mà đâm như vậy, mà chẳng may kề kéo nó không trúng vào hai bên bắp đùi, mà nó lại đâm vào ngay chỗ cái ngáp ba xung xương kia, thì giờ này chắc có lẽ. Nghĩ đến đó thì Dùi Hoàng liền tủm tỉm cười. Thế Dùi Hoàng hướng mắt nhìn vào giữa hai chân mình, thì Phương Dung liền trợn mắt. Hai người còn nói chuyện với nhau được một lúc, thì ông bà Minh Tú mở cửa phòng bệnh bước vào. Vì là nhà giàu có điều kiện, và hai ông bà lại không con, chỉ có mỗi mình Phương Dung lại còn nuôi và cũng là đứa con duy nhất của ông bà. Thế nên hai người được nằm trong một phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có duy nhất hai chiếc giường. Ngoài ra thì không một ai khác được bước vào phòng, ngoại trừ hai ông bà và các y tá bác sĩ. Thấy ông bà Minh Tú vào, thì Duy Hoàng và Phương Dung vội vàng đứng dậy. Hai người còn chưa kịp chào, thì ông Minh đã lên tiếng. "Thôi được rồi, không cần phải chào hỏi lễ nghĩa làm gì. Hai đứa cứ nằm đó đi, rồi lần lượt kể cho bố mẹ nghe." Vì sao mà hai đứa lại thành ra như vậy?" Đoàn ông ngồi xuống ghế cạnh cái bàn nhỏ đối diện với hai chiếc giường rồi nói tiếp. "Sáng nay bố có xem lại đoạn video chiếc từ camera của đội bảo vệ rồi. Bố thấy có chút bất thường trong đó nên vừa xem xong là vội đến đây." Giờ thì Tằng Hoàng nói tiếp, "Bố nghe xem nào." Nghe ông mình nói vậy, thì Duy Hoàng liền chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc tối hôm qua. Nghe xong thì ông mình lấy chiếc điện thoại của mình ra để cho Duy Hoàng. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà Duy Hoàng không khỏi bất ngờ. Trong đó là đoạn phim camera ghi lại tới lúc anh dừng xe cho đến khi anh lái xe tông vào cuộc điện. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình anh với chiếc xe. Ngoài ra thì không phải có ai bị anh tông vào hay là đợi bé quỷ dị nào như anh kể. Thấy Duy Hoàng sững sờ thì ông Minh nhìn sang phương dung ý bảo cô cũng kể chuyện của mình. Sau khi nghe con gái nói xong, ông Minh lại lấy chiếc điện thoại mà nãy giờ Duy Hoàng vẫn cầm trên tay. Ông mở một đoạn video khác rồi đưa cho cô xem. Trong bạn video ghi lại cảnh cô đứng bên ngoài cửa chỗ cổ thằng và bên trong phòng tại khu vực gần cửa. Đoạn cô Vội Vàng trả lời điện thoại cho ông Minh, rồi lấy điện thoại của mình. Cô Vội Vàng bấm số gọi về nhà và bảo Bá Nam lên phòng mình lấy cái thẻ nhớ trong cái camera cô gắn trên đầu giường, rồi mang đến cùng với túi đựng laptop của cô. 30 phút sau, trong lúc bốn người đang trao đổi với nhau về những sự lạ mà Duy Hoàng và Phương Dung gặp phải, thì Bá Nam mới cởi bước vào. Đòi lấy cái túi đựng laptop cùng với cái thẻ nhớ mà Bá Nam mang tới. Cô nhanh chóng gắn vào thiết bị đọc dữ liệu từ thẻ nhớ rồi cắm vào laptop. Cô nhanh chóng cắt bỏ những đoạn phim quay lại cảnh hai người ân ái rồi mở đoạn phim sau khi Duy Hoàng rời đi cho tất cả cùng xem. Xem xong thì anh ấy đều bằng hoàng ngơ ngác, trầm ngâm xuống như rơi lát, khi bà Năm lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trầm lắng. Giọng nói khàn khàn của bà cùng với những gì mà bà nói càng làm cho ông bà Minh Tú và cặp đôi Nam Thanh nữ Tú, ông ăn trà bà ăn nem kia, vốn dĩ đã hoang mang, nghe nghe xong lại càng thêm phần lo lắng hoang sợ. Tôi già rồi, chắc là nói xong ông bà chủ và cô cậu sẽ nghĩ là tôi già lẩm câm, thế nhưng mà cho dù mọi người có nghĩ tôi như thế nào thì tôi cũng vẫn phải nói. Cậu Hoàng thì chắc chắn là bị dính bùa yêu của cô Lan kia. Còn cô Dung, thì... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net